Trịnh quyền đang bế quan chuẩn bị kết anh, mời thầy trò mấy người tới là trường môn Phụ Ngọc, thương nghỉ chuyện mở ra bảo tàng của băng hòa thần vương. Tính tình đề thiện thượng nóng vội, cộng thêm sớm bị bưu thiên nhận chiều cho thói quen không biết phân biệt tôn ti, chưa đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình liền mở miệng hỏi tới. Sư phụ, cái bảo tàng của băng hòa thần vương kia rốt cuộc là ở nơi nào? Phụ Ngọc cười hít mắt mở ra một bức bản đồ Tây Nam, một ngón tay chỉ chỉ.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 Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 230 lại vào đoạn tiên cốc Chu Chu từng là thiên tri kiêu nữ của đan tộc Nhưng cứu gia của nàng, hoàng tộc đan quốc lại đã có một vị thiên tri kiêu tử Không tới trăm tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào đại thừa kỳ Còn phong Ấn dung mạo pháp lực Chu Chu lại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 ngoại trừ việc lo lắng an nguy mọi người cũng do một chút lười biếng của bản thân hòng dựa vào sự trợ giúp của sư phụ sư nương muốn nắm chắc 10 phần rồi mới đi nàng cũng có nghe nói về chuyện thái tử đan quốc hấp thu dung hợp hai loại thiên hòa nàng nghĩ sư phụ sư nương vì đan tộc rất có khả năng sẽ bảo nàng đi hấp thu thiên hòa trong cơ thể tiểu chư đã có một loại thiên hòa hấp thụ nhiều thêm một loại nàng sẽ có thêm một lá bài tẩy chống lưng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 Chỉ sợ bọn hắn làm bộ làm tịch bẫy chúng ta Mấy tên phách thiền nghĩ đến lần trước Người trong phái đã từng động tay động chân Trong mùa truyền tống suýt nữ gài bẫy thành công đám người Phái thánh trí Nhất thời nghi thần nghi quỷ Một tu sĩ phách thiền phái dâu tóc bạc trắng Lão thở dài một tiếng Lão hủ thó nguyên sắp hết Chỉ cần có một tia hy vọng Cũng nguyện ý đánh cược một lần Vừa nói liền xoay người đi về phía nam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 Nhưng chỉ trong trước mắt đã tỉnh táo lại Như băng quý linh thạch có thể trợ giúp bọn họ tu luyện Nhưng riêng bởi vì thạch ánh lục không phải thủy linh căn cho nên không cách nào hưởng thụ giống nhau Cho dù trường sinh tiên hỏa có tốt hơn đi nữa Đối với những người không có hỏa linh căn như bọn hắn mà nói Tác dụng cũng sẽ không lớn Chỉ có thể dương mắt nhìn thôi Bất kể như thế nào Ít nhất lửa này có tác dụng với chu chu Nói không chừng thạch ánh lục cũng có thể dùng tới Hơn nữa bảo tàng của băng hòa thần vương ngoại trừ trường sinh tiên hỏa tuyệt đối cũng không thiếu thứ tốt Cho nên mọi người vẫn có chút mong đợi Càng đi đến gần đỉnh núi thì nhiệt độ cũng càng cao Đồng thời thứ sương mù quỷ dị cũng mỏng dần đi rất nhiều Miễn cưỡng đã có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh trong vòng ba trường Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người đề thiện thượng nhất tề hít sâu một hơi mảnh đất trống thật lớn gần đỉnh núi đá sớm bị lôi điện oanh kích chia năm xẻ bảy liên miên không dứt từ vết nứt trào ra dung nham nóng chảy đang chậm rãi bốc hơi nóng kỳ quái chính là trên những tầng dung nham này hình như còn phiếm lên một tầng ánh sáng màu xanh như có như không nhìn qua quỷ dị vô cùng những yêu thú bị lôi kiếp oanh kích gần hấp hối hầu như không hề tránh những dòng dung nham kia ngược lại còn liều mạng chịu bỏng gào khóc mà ra sức trà sát vào người Vết thương nám đen do lôi điện gây ra vừa đụng đến lớp dung nham mang ánh sang xanh nhạt lập tức dấy lên một ngọn lửa màu xanh gần như trong suốt. Dưới tình huống bị ngọn lửa cổ quái kia thiêu đốt cho dù là loại yêu thú da thô thịt dày chứ danh cũng đau đến lăn lộn đầy đất. Nhưng sau khi lăn lộn một lúc, vốn là vết thương thê thảm không nỡ nhìn lập tức khép lại như ban đầu mà yêu thú sắp chết trở nên sinh long hoạt hổ. Nhìn biểu hiện của không ít yêu thú sắp chết sau lôi kiếp có thể nhìn ra là hành động tìm đường sống trong chỗ chết. Không khó tưởng tượng lúc trước những yêu thú khác nhất định cũng là dựa vào loại lửa chỉ thương thần kỳ này mới có thể vượt qua lôi kiếp thành công tấn cấp. Toàn bộ yêu thú trên đỉnh núi không hề khẩn trương chờ độ kiếp mà chính là đang độ kiếp hoặc đang chờ khôi phục nguyên khí. Mặc dù phát hiện có hơi thở xa lạ xông vào, nhưng tạm thời cũng không có một con nào đứng dậy công kích. Đây chính là trường sinh tiên hòa phải không? Những thứ này chỉ là quang ảnh của là nó vốn bị phong. Ấn trong khe tràn ra mà thôi, cũng không phải là chân chính tiên hòa. Chu chu ngơ ngác nhìn thứ ánh sáng màu xanh trước mắt. Chỉ là mới là quang ảnh của trường sinh tiên hòa cũng đã có uy lực khổng lồ như vậy. Xem ra sự cường đại của chân chính trường sinh tiên hỏa quả thực không thể tưởng tượng được. Ánh lục, muội làm sao vậy? cơ u cốc đầu tiên phát hiện ra tình huống của thạch ánh lục hơi khác lạ hô hấp của mỗi ấy dồn dập hơn bình thường rất nhiều trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng ánh mắt trong suốt hình như cả người cũng bị vây trong trạng thái hưng phấn chu chu cũng phát hiện tiểu Trư vẫn nằm trên vai của nàng hiện giờ đang rãy ruột không ngừng lộ ra vẻ mặt khát vọng nhưng lại sợ hãi ta cảm nhận được trên người thật giống như tràn đầy khí lực Tốc độ lưu chuyển của linh khí trong cơ thể trở nên rất nhanh. Thạch Ánh Lục vừa nói cả người có chút lung lay. Chu Chu suy nghĩ một chút nói. Sư tỷ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Hẳn là có thể có đột phá lớn. Tấn cảnh nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Ta có xem những ghi chép lại có nói. Trường sinh tiên hỏa có tác dụng rất lớn với tu sĩ có hỏa linh căn, Chỉ cần ở gần nó tốc độ tu luyện sẽ cấp tốc tăng lên. Sư tỉ tìm một khoảng cách mà mình có thể chấp nhận được rồi ngồi xuống tu luyện thử xem Cơ u cốc nghe vậy thì đỡ thạch ánh lục đến một bên khoanh chân ngồi xuống hành công Thạch ánh lục tâm niệm vừa động Đem đại linh thú tam Nhãn xích hỏa sư phóng ra Làm cho nó cũng có thể chiếm được chỗ tốt Tam Nhãn xích hỏa sư trải qua suốt 3 năm điều dưỡng Có chu chu cung cấp vô số đan dược Thương thế đã sớm khỏi hẳn khôi phục trạng thái bình thường, mặc dù tu vi vẫn ở cấp 4. Nhưng với điều kiện lúc này mà nói, trong vòng 50 năm có thể một lần nữa tấn nhập cấp 5. Có điều kiện đặc thù này, thời gian tấn cấp rút ngắn đến trong vòng 10 năm cũng không kỳ quái. Lúc trước bọn họ lấy được băng quý linh thạch cũng chỉ có thạch ánh lục không cách nào dùng tới. Hơn 2 năm qua mặc dù nàng chuyên chú dụng công, nhưng khả năng tấn cảnh vẫn chậm hơn ba sư vinh sư đệ một đoạn dần dần bị bọn họ bỏ xa hơn rất nhiều đối với chuyện này những người khác càng sốt ruột hơn cả nàng hiện tại rốt cục phát hiện một thứ có thể hữu dụng giúp tăng tốc độ tu luyện của nàng thì tất cả mọi người đều vui mừng thay nàng để thiện thượng nhìn xung quanh thật kỹ nói quang ảnh của trường sinh tiên hòa ở chỗ này vậy thì đảm bảo bổn nguyên của thiên hòa bị phong Vẫn ở dưới ngọn núi này, bảo tàng của băng hòa thần vương nhất định cũng ở đây. Chúng ta phải tìm cách nào mới có thể vào đây. Chu Chu đề nghị Đại sư Vinh. Vinh ở trên đỉnh núi tìm xem có dấu vết của cửa vào bảo tàng hay không. Ta cùng với tứ sư Vinh tìm chỗ khác, còn nhị sư Vinh ở lại hộ pháp cho tam sư tỷ. Có được không? Nơi này năm người chỉ có nàng ở trong sương mù dày đặc còn có thể miễn cưỡng được nhận ra phương hướng đông, nam, tây. Cảm ứng được tình trạng chung quanh. Những người này đều gần như người mù. Đỉnh núi là nơi sương mù mỏng nhất nên đề thiện thượng còn có thể nhìn thấy. Ngoại trừ đỉnh núi ra, những nơi khác đều cần có chu chu dẫn đường. Đề nghị này đưa ra tất cả mọi người đều tán thành, liền chia nhau làm việc. Kết quả dùng suốt 3 ngày thời gian. Đem mỗi tất đất trên đảo đều mới tung lên thì vẫn không thu hoạch được gì. Qua 7 ngày nữa... Bọn họ sẽ bị cấm chế pháp trận của đoạn tiên cốc đưa ra ngoài, mặc dù đi vào lần nữa cũng được, nhưng lại từ bên ngoài chạy đến trên đảo thì phiền toái. Bọn họ ở đỉnh núi mấy ngày qua, không ngừng tấn cấp thành công khôi phục nguyên khí, vài yêu thú tìm đến bọn họ phiền toái, khiến cho đề thiện thượng một bụng oán khí đều bộc phát hết lên người lũ yêu thú không biết sống chết. Càng về sau rứt khoát giết hết sạch những yêu thú trong thời điểm tấn cấp cơ u cốc cũng không nguyện có yêu thú đến đây quấy nhiễu thạch ánh lục tu luyện. Cho nên bày một pháp trận ngăn cản yêu thú tiến vào phạm vi đỉnh núi Ba năm này tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Đối với bảy trận chi đảo cũng tinh tiến không ít. uy lực của trận cửu u bàn xà mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Thậm chí không cần những người khác xuất thủ. Pháp trận đã chắn đám toàn bộ yêu thú ở bên ngoài. Đỉnh núi không có yêu thú độ kiếp tấn cấp, lôi vân nồng đậm từ từ tản đi, ánh mặt trời tái hiện, nhưng sương mù trên núi vẫn không có một chút biến hóa. Cơ u cốc cao mày suy nghĩ thật lâu, biết rất rõ ràng bảo tàng ở nơi này có thể ở dưới lòng đất, nhưng không có cửa vào, cái loại cảm giác này thật giống như đã sai ở đâu đó, dưới đất. Bỗng nhiên hai mắt cơ u cốc sáng ngời nói. Có phải chúng ta bị những thứ sương mù này làm cho lầm lẫn hay không? Cửa vào bảo tàng có thể không có ở trên núi, mà ở đáy hồ. Bảo tàng của tu sĩ, động phủ hoặc huyệt phía ngoài bình thường có bố trí đủ loại trướng nhãn pháp. Chính vì hắn vốn có suy nghĩ như vậy, cho nên vừa thấy sương mù dày khắp núi thì đã nhận định cửa vào bảo tàng nhất định nằm ở chân núi. Kết quả là tìm kiếm khắp nơi cũng không có tung tích. Xem ra căn bản là đã tìm sai phương hướng Để thiện thượng và doãn tử trương cũng cảm thấy có lý Lưu lại cơ u cốc và chu chu ở đỉnh núi thay thạch ánh lục hộ pháp Hai người bọn họ cùng xuống núi lẻn vào trong hồ tìm cửa vào bảo tàng Hơn nửa ngày sau Rốt cục đề thiện thượng ở mặt tây nam dưới đáy hồ Phát hiện một khối băng chạm ngọc được khắc thành đại môn Trên cửa khắc đồ án tường vân quen thuộc giống như đồ án ở bát bảo tử vân hút và năm bảo vật khác rốt cuộc đã tìm được cửa vào bảo tàng của băng hòa thần vương rồi. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 233 chưa từng có bao giờ có tin tức về bảo tàng thạch ánh lục tạm thời ngừng tu luyện mang tam nhà án xích hỏa sư cùng mọi người từ đỉnh núi đi xuống. Muốn dẫn một phàm nhân không có tu vi như chu chu lẻn xuống đáy hồ cũng phải tốn một chút công phu. Đề thiện thượng thừa dịp này liền cùng cơ u cốc nghiên cứu một chút phương pháp mở đại môn băng ngọc. đồ án tường vân trên đại môn vô cùng ảo diệu. Ngay giữa đại môn hiện lên phù điêu hình tròn. Trên phù điêu hiện lên năm đoá tường vân sắp theo thứ tự. Lớn nhỏ đều bằng năm kiện bảo vật trên tay họ. Bọn họ lấy ra bát bảo tử vân hút và các loại bảo vật khác. dán lên đồ án phía trên phù điêu đại môn, chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, cả phù điêu bỗng nhiên xoay tròn, năm người còn chưa tới kịp phản. Ứng, đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ hẫng, hình ảnh xung quanh thay đổi, cảnh tượng trước mắt lay động, bọn họ đã xuất hiện tại một hành lang băng ngọc thật dài. Xem ra đại môn băng ngọc vừa rồi cũng không phải là cổng vào chân chính mà là một truyền tống trận vô cùng tinh xảo Để thiện thượng mơ hồ sở băng ngọc trơn nhẵn như gương xung quanh, chặt lưỡi nói, lão tử không biết băng hòa thần vương có bao nhiêu ngạo mạng, nhưng ta khẳng định ông ấy nhất định có rất nhiều tiền. Có thể dùng băng ngọc thượng phẩm đến thế này để làm tường, quá mức xa xỉ rồi. trị giá của nơi này ít nhất cũng phải trên trăm vạn linh thạch nha. Bảo tàng a bảo tàng, lão tử phát tài rồi. Tiểu sư muội, những thứ này không phải là ảo giác đúng không? Chu Chu lắc đầu nói, hẳn là không phải. Đại sư Vinh Thích thì cứ ở chỗ này đào mấy khối đem về lưu niệm đi. Doãn tử trương nắm lấy tay Chu Chu, hướng về phía hành lang bên kia đi đến. Để thiện thượng nghĩ đến việc bên trong nhất định còn có nhiều vật giá trị hơn. Lập tức tinh thần phấn chấn. cũng lười so đo câu châm chọc của doãn tử trương nhanh chóng bước theo cuối hành lang lại là một cánh cửa lớn bằng băng ngọc trên cửa có khắc đồng giảng truyền tống trận lần này khi bọn họ mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ bọn họ đứng ở trên đài băng ngọc rộng một trượng phía dưới là lớp dung nham sôi trào không nhìn thấy đấy. phía trên là tầng tầng lớp lớp hàn băng mênh mông vô tận dung nham đỏ rực không vì hàn băng mà nguội lạnh Hàn băng dày đặc cũng không vì dung nham nóng rực mà hòa tan. Hàn khí và nhiệt khí trong không gian giao hòa lưu động. Hai loại cảnh tượng tương phản nhau cùng lúc xuất hiện, vốn cảm thấy vô cùng quỷ dị nhưng lại có cảm giác hài hòa. Các huynh xem, cơ u cốc chỉ chỉ thạch bích phía sau bọn họ, trên đó viết hai hàng chữ to, bất hàng trường sinh hòa. Mạc vấn tủy băng tuyết ánh mắt của đám người đề thiện thượng đều không tự chủ nhìn về phía chu chu và tiểu chư trên ngực nàng nơi này cũng chỉ có duy nhất chu chu và linh thú tiểu chư của nàng là có khả năng hàng phục thiên hòa. Mặc dù thạch ánh lục có tu vi cao hơn chu chu nhưng mới chỉ là quang ảnh của trường sinh tiên hòa cũng đủ để dẫn động chân nguyên trong cơ thể nàng không ngừng vận hành. Nếu như đổi lại là chân chính trường sinh tiên hòa, chỉ sợ cái gì cũng không kịp làm. Cơ thể tự động bảo phát mà chết. Trên thực tế, từ lúc thạch ánh lục tiến vào nơi này, trạng thái vẫn không tốt lắm. Phần lớn tinh thần đều dùng để khắc chế sự vận hành của chân nguyên trong cơ thể. Căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác. Biểu hiện của tiểu trư cũng có chút quỷ dị, nhưng tổng thể mà nói so với thạch ánh lục thì không đáng nói. Đề Thiện Thượng cảm thấy ý nghĩ để cho Chu Chu và Tiểu Chư đi hàng phục Trường Sinh Tiên hỏa quả thật có chút hảo huyền. Hừ nói, chúng ta trước tiên không cần để ý đến Trường Sinh Tiên hỏa và Tùy Băng Quyết. Bảo tàng này không phải cũng còn rất nhiều thứ đáng giá khác sao? Những người khác bao gồm Doãn Tử Trương. Sau khi được chứng sự lợi hại của Kiến Trường Sinh Tiên hỏa cũng cảm thấy trở về tìm chỉnh quyền bàn bạc rồi quay lại có vẻ an toàn hơn. mọi người bắt đầu có ý định lùi lại xa xa lớp nham thạch đỏ ngầu chợt chậm rãi hiện lên một mầm cây xanh đậm như phỉ thúy hai mảnh lá hình bầu dục khẽ rung động tạo cảm giác vô cùng yếu đuối phảng phất chỉ cần tiện tay cũng có khiến nó tan thành mảnh vỡ nhưng từ nhành cây nhỏ này lại tản mát ra một hơi thở đặc biệt khiến cho lòng người kinh sợ chỉ cần có đầy đủ thời gian thì mầm cây yếu đuối này sẽ đột phá toàn bộ áp bách Lấy sức sống mạnh mẽ chiến thắng hết thảy Bao trùm lấy mầm cây là một vầng hào quang trắng noãn Mơ hồ có thể thấy được vết rách nho nhỏ Xem ra không bao lâu nữa Mầm cây này sẽ hoàn toàn phá vỡ vầng hao quang này Nhìn kỹ, không khó phát hiện này Hình dáng nhánh cây có vẻ bình thường này Lại chính là do liệt hỏa xanh biết ngưng tụ mà thành Mặc dù so với hồ dung nham khổng lò này Nó nhỏ bé tội